Chẳng lẽ còn có cao nhân? Các ngươi là không cần hỏi. Chúng chỉ là vài tên lính dò đường tiên phong thôi sinh mệnh nữ thần ở một bên thẳng nhiên nói. Thân hình đen to như tòa tháp. Hải hoàng nguyệt chấn thiên bước một bước lên trước trầm giọng nói. Mẫu thần trí tuổi vô song. Một trong ba người cắt tiếng. Xem ra đám ma thú tập trung chú ý vào chúng ta ở đây rồi. Sinh mệnh nữ thần thản nhiên nói hừ hừ. Dám đến. Đừng tưởng trở về. Hải Hoàng Nguyệt chống thiên nhe răng cơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Y. T. Y. Quy. Quy. Nương Hơn Tâm hoàn toàn không để ý mọi chuyện trước mặt Bởi nàng đang hoàn toàn để tâm vào đứa nhỏ của mình ngọn tay thon dài của tỉnh tâm mơn trớn vỏ trứng kim cương Vừa rồi nàng cảm giác được đứa nhỏ đã hấp thu ma khí Ô ô sau khi hấp thu ma khí Trong quả trán phát ra âm thanh thoải mái Ngay sau đó khe hở nhỏ bắt đầu chậm rãi nước ra thêm Con mắt màu lam của tỉnh tâm lập tức gắt sao nhìn thẳng vào khe hở Đồng thời tỉnh tâm cảm giác được tim mình bắt đầu đập nhanh hơn Khe hở trước mắt càng lúc càng lớn rộng ra Ngùn chuyện đồng thời không khí bớt đầu trầm xuống Một tường vân bảy màu chậm rãi hiện lên Tràn ngập toàn bộ căn phòng Một loại linh khí tiên thiên tự nhiên tản ra xung quanh. Bên trong tường vân, chậm rãi ngưng tụ lên hai hình ảnh thân thú. Tiếng phượng hót thanh thuế. Tiếng hót tuy răng bén nhọn nhưng rất là dễ nghe. Ngao kế phượng minh là một tiếng sấm rền ngân dài. Long! Chỉ có Long Đinh mới có thể vang vọng chính tầm trời như vậy. Tiếng kêu như xuyên thấu thiên địa Phượng Minh Long đinh trong khoảng khắc đã tràn ngập toàn bộ phòng. Ánh mắt mọi người đều nhìn tĩnh tâm xem quả trứng thế nào nhưng mà lúc này thân hình của tĩnh tâm đã bị bao phủ bởi tường vân đầy màu, nhìn rất mở ảo. Trong tường vân một con rồng một con phượng hòa lẫn, phất phới, trao truyền, truy đuôi, chơi đồ long cũng không phải long trên đại lộ. Mà điển hình là rồng Trung Quốc độc nhất vô nhị. Phượng cũng không phải con chim lửa trên đại lục này. Mà đại biểu cho Phượng hoàng bảy màu tôn ửa cùng xinh đẹp. Long Phượng trình tường loại tình huống này chỉ xuất hiện bên trong truyền thuyết của trái đất. Ở trong truyền thuyết của Trung Quốc. Long Phượng trình tường đại biểu cho các tường cùng với việc đứa nhỏ chuẩn bị ra đời nhất định không giống người bình thường. Tường vân cùng linh khí tiến thiến lập tức bao phủ toàn bộ căn phòng. Loại tình huống này trên đại lục này chưa từng có xuất hiện qua. Ngay cả sinh mệnh mẫu thần cũng là lần đầu tiên nhìn đến trường hợp như vậy. Tại khí tức mà tường vân tòa ra. Mọi người đều cảm thấy thoải mái về chịu. Đương nhiên, ba cái tên thần không ra thần, ma không ra ma kia thì ngoại lệ. Tường vân đối với bọn họ mà nói, cũng là tiếng gọi của tử thần. Tường vân mang theo tiên linh khí. Đối với ma khí trên thân thể bọn họ chính là khẩu súng lên cò đã ba ngày từ ngày tháp ba ben bị hủi. Ma thú tấn công lên khắp mặt trận trên lục địa. Đối với người dân trên lục địa thì đây đúng là một chuyện kinh thiên động địa. Ở bên trong thần điện Quang Minh tại đế quốc Quang Minh. Trên lương mang đôi cánh đã tẩy trắng Saga đi qua đi lại trong thần điện. Thánh nữ biết lệ ti lặng lặng ngồi bên cạnh nhìn Saga. Chú ca đức này. Chú vẫn chưa liên lạc được với ba sao Saga hiển nhiên có chút lo lắng. Hiện tại tình hình trên đại lục càng ngày càng ác liệt. Saga đã cảm thấy không có người dựa vào. Thiếu gia vẫn không thể liên hệ được với chủ nhân. Ca Đức cười khổ một tiếng nói mấy ngày trước chủ nhân cắt đứt liên lạc, đến giờ vẫn chưa nối được. Lão ba C không xảy ra chuyện gì chứ? Saga nhíu nhíu mày đầu. Cái này ấy à? Thiếu gia hoàn toàn có thể yên tâm. Ca Đức biến sắc Nhanh chóng lộ ra một bộ dáng thần côn Nói với một thân công lực của chủ nhân vĩ đại Trong thiên hạ còn có gì có thể làm người bị thương Hơn nư ta cùng chủ nhân tuy rằng đã mất đi liên lạc Nhưng vẫn còn có một loại cảm xúc mơ hồ Chú nhân cũng không có nguy hiểm gì Xin mọi người tha thử cho bộ dạng thần côn của ca đức bởi vì hắn cũng là thân bác tự chú. Chỉ hy vọng lão ba nhanh trở về đi. Saga cười khổ nói. Thiếu ra. Ca đức nghĩ nghĩ lúc. Nói ta cũng không biết phải nói sao. Nhở rõ chúa nhân trước kia từng nói qua. Nhưng hiện tại thân phận lại là giáo hoàng. Tình huống không quá lạc quan. Saga lôi bản đồ toàn bộ đại lục nói từ xưa. Ma thú đã sinh sống trài rộng khắp chốn nơi mà con người chúng ta ở. Cho nên khi làm phản cơ hồ tất cả quốc gia đều đầy rẫy ma thú bên trong, rất khó đề phòng. Giờ chúng ta phải làm thế nào? Viện trưởng Solomon hỏi. Ta nghĩ rất lâu. Chỉ có một biện pháp tìm ra nguồn gốc ma thú làm phàn. Saga kiên định nói ta cũng không tin tại sao đám ma thú này đột nhiên lại bạo động làm thế nào để tìm. Mắt viện trưởng Solomon lón sáng, gần đây thực lực của lão viện trưởng cũng gia tăng không ít. Cái này cũng nhỡ lần tỷ thí với cao lôi hoa. Ta đang đợi. Saga dựa lưng vào ghế. Thánh nữ biết lệ tuy đến sau lưng Saga. Bàn tay mềm nhẹ nhàng ấm huyệt Thái Dương cho Saga. Ta đang chờ tin tức từ tổ chức lôi. Saga nói lúc này. Ta cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ. Trên đại lục Không có có thể có tin tức chính xác hơn bọn họ. Nếu bọn họ cũng không tìm được nguyên nhân ở đâu. Viện trưởng Solomon Lô hỏi Cái này ta chỉ có thể nghĩ đến lão ba không không làm được thôi. Khó miệng Saga nhức nhức cười cười đau khô, nói Báo giáo Hoàng Điện Hạ có tin tức Tin từ tổ chức Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến Một thú vệ thánh điện nhanh chóng chạy vội vào Miệng hô to Là tin từ tổ chức lôi sao Mau mau nói đi, xa xa nhanh chóng đứng lên. Hưng phấn nói, mau, mau ngay cả viện trưởng Solomon cùng Robin Hood cũng nhịn không được kiếp động kêu lên. Giáo hoàng điện hạ, tuy rằng là tin tức đến từ tổ chức lôi nhưng không phải tin tức tốt. Thú vệ thánh điện nhìn vẻ mặt mấy vị đại nhân hương phấn thì hắn đã muốn khóc đến nơi tổ chức lôi truyền tin mới nhất. Hải thú. Hải thú lên đây. Cái gì Saga lớn tiếng hỏi. Hải thú. Ma thú dưới biển. Ma thú dưới biển cũng lên đây. So với ma thú trên mặt đất càng cơn. U. Vinh. Quy. Quy, ồ, nơn, gơn, đại. Càng khủng bố hơn sao hải thú đến thế nào. Thánh nữ bích lệ ti khẩn trương hỏi. Vinh lập tức sa ga mềm nhũn ngồi xuống ghế. Đồ bộ từ sa la quốc tiến thẳng đến đế quốc quan minh chúng ta. Theo tin tức truyền đến. Thành trì của đế quốc quan minh liên tục bại trận Rất nhanh hải thú sẽ tấn công đến quan minh đế đô chúng ta. Con bà nó. Thật sự Saga không nghĩ đến đám ma thú dưới biến cũng chen chân nhảy lên lục địa Hiện tại cao lôi hoa không có tin tức. Huyết kỵ sĩ cùng độc nhãn cự nhân thì đang trợ giúp cho đám người nguyệt sư. Saga thật sự nghĩ không ra. Còn có có thể giúp cậu. Lúc này, ở biên giới Quang Minh Đế quốc, một đội kỵ binh toàn thân hắc giáp đang lấy tốc độ cực nhanh hành động. Mà trên người những kỵ binh này nồng nặc khí tức ma. Cầm đầu là một người con gái váy đen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 500 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 500 giáo hoàng cầu nguyện trước trận chiến Quân số đội kỵ binh không nhiều, ước chững khoảng 300 binh lính Thế nhưng khi di chuyển, khí thế của đôi khi binh này như thiên binh vạn mã Mà nhưng con tọa kỵ của kỵ binh cũng không phải loại chiến mã tầm thường chúng là những con hắc mã mộng yếm Mộng yếm là một loại độc giác thú sa đọa, có được lực lượng mà người thường khó tưởng tượng được. Nhất là sau khi sa đọa, Chúng càng trở thành những con ma thú siêu dai mạnh mẽ nhất. Trên người nhân kỵ binh là những bộ giáp đen. Chúng đen tối như muốn hút lấy linh hồn con người ta. Nhìn đội kỵ binh này, Người ta cảm giác như có một lưỡi hái tử thần trong đêm đen đang chuẩn bị lấy mạng mình. Lúc này tất cả thành trì của đế quốc quang minh đều đang trong con khủng hoảng chống lại đội quân ma thú xâm lược cho nên cũng không hề để ý đến một đội kỵ binh có số lượng ít ở thế này. Cô gái cầm đầu lột cơn hơn y y rơ quy quy e cơn khăn chàng đầu ra. Lộ ra một khuôn mặt tinh xảo. Đây chính là cô gái được tái sinh trong tháp Ba Ben, có thể gọi nàng là cửu hoặc mộng ti. Nàng đưa mắt nhìn đội kỵ binh sau lưng mình. Đội kỵ binh này chính là vương bài trong tay ma vương an. Đây là đội quân kỵ binh mà ma vương ám huấn luyện bí mật. Một đội quân được đào tạo hoàn toàn tự ma. Hoàn toàn có được ma cách. Đây là chuyện làm cho con người ta không dám tưởng tượng. Phải hiểu rằng, thần, ma và con người có phần giống nhau như việc bọn họ có thể tác với nhau khi chiến đấu. Nhưng đôi với thần ma, bọn hắn tuyệt đối không thế giới như con người tiến hành huấn luyện quân sự. Sau đó tạo thành một đội quân. Nhưng ma vương ám làm được. Ngàn năm trước, tất cả những người sa đọa thành ma đều là cam tâm tình nguyện đi theo ma vương ám. Dưới sức hút cuồng nhiệt từ ma vương ám, ám đã tập trung được 300 vị thần ma để tiến hành huấn luyện, sau đó tạo thành một đội quân kỵ binh như bây giờ. Khi thần ma giống như con người, được huấn luyện tạo thành một đội quân. Khi đó thực lực mà đội quân này biểu diễn đã làm cho ma vương ám và mọi người khâm phục lẫn sợ hãi. Ngoài trượt, phụ thần không có thể một minh đối mặt đội kỵ binh này. Đây là lời đánh giá của ám đối với con bài tẩy trong tay mình. Cử quân sư Nơi này đã là biên giới đế quốc quang minh rồi. Chúng ta đã sắp đến một một đội trưởng đội kỵ binh phóng ngựa bước ra đội ngũ, Bẩm báo với cử U vất vả. Cử U nhẹ giọng nói. Nguyện công hiến sức lực vì cử quân sư. Tất cả ma cùng đáp. Địa vị cử quân sư trong lòng quân ma sân như tương đương với ma vương ảm. Thậm chí, lúc trước nhiều người chấp nhận sa đoạn làm ma cùng là vì cử U. Vũ đạo của tinh nguyệt nữ thần trong chúng thần có sức ảnh hưởng rất lớn. Không chút nào thua kém những minh tinh siêu sao nôi tiếng trên trái đất của cao lôi hoa. Cửu U quan sát tình trạng bôn phía xung quanh quay đầu nói với vị đội trưởng đó à. Ngươi kêu mọi người để ý xung quanh một chút. Sau đó chúng ta chạy thẳng một mạch đến quan minh thần điện. Càng nhanh càng tốt. Vâng, vì đội trưởng lên tiếng, phóng ngựa về đơn vị. Nhất thời, 300 kỵ binh cười mục tiêu. Khoang Minh thần điện. Sau đó, giọng nói đầy lực vang lên. 300 kỵ binh cười kỵ mã rong đuôi. Lần này cử U đi phía sau đám kỵ binh cùng đi với cử U là huyết sắc minh vương và thần thú La Nhân tra lý. Cầu cầu khẽ vỗ cánh bay bên trái cử U. Cầu cầu, đã nhiều ngày rồi. Ngươi đối với việc nắm giữ sáng thế phát tắc thế nào? Cử U hỏi. Đã có thể. Tuy rằng còn không thành thạo cho lắm, nhưng đối phó với cái thằng khốn mặt đó. Ta có phần nắm chắc. Bởi ngoài trừ sáng thế pháp tắc, ta còn có thời gian phát tắc. Cầu cầu lạnh lùng nói, một đôi cánh thịt nhỏ vỗ vỗ trên không nâng cái thân thể béo ú tròn vo của cầu cầu lên. Nhìn thật không dễ. Nhưng mà, nhìn tư thế phi hành của cầu cầu khôi hài, tốc độ nó tuyệt đối không chậm. Nếu cử u cười ngựa phóng như điên thì cũng chỉ miễn cưỡng đuổi kịp cầu cầu thôi. Đến lúc đó chỉ có cầu cầu đối phó với mặt thôi. Ta sẽ nghĩ biện pháp cầm chân huyền thú của mặt. Cửu U nói, Ừ, cầu cầu lên tiếng, Đã ba nơm, gơ a, i quy, quy, rồi. Cửu U nhẹ giọng nói, Nàng, cầu cầu và đoàn người đã rời tháp ba bên ba ngày rồi. Vốn ngày đầu tiên, Mới ra khỏi tháp, Cầu cầu đã muốn đuổi theo mặt báo thù. Nhưng mà, dưới sự khuyên bảo của cử U nào là không tính đến đám thú hạ linh tinh của mặc Chỉ xét đến việc mặt nuốt sáng thế thần lực cũng khó đối phó rồi. Cho nên cử U khuyên cầu cầu trước khi báo thù thì nên học quyển sách sáng thế pháp tắc. mặc có sáng thế thần lực, cầu cầu có sáng thế pháp tắc. Có như vậy mới có cơ thắng mặc cầu cầu mặc dù có chút không cam lòng. Nhưng vẫn nghe theo lời đề nghị của cử U. Sau đó, Việc kế thừa Học sáng thế pháp tắc mất hai ngày trời. Mà trong hai ngày này, Cử U cũng không nhàn rồi. Thừa dịp cầu cầu kế thừa sáng thế pháp tắc, Cử U cố gắng đem tất cả ma trên đại lục tập trung lại đây. Bao gồm các ma bị phong ấn hay ẩn cư các nơi trên đại lục Cửu U vốn là quân sư chúng ma Nàng vừa ra mặt tất cả ma phân tán trên đại lục đều trở về Đặc biệt là đội quân kỵ binh hắc giáp này Đội quân này ngoài trừ ám thì số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay Cửu U tập trung chúng ma lại là đề phòng vạn nhất Nàng cũng không có hiểu gì về mặt cho lắm Nhưng nếu mặt là con thứ ba của sáng thế thần Nhất định cũng có một số thuộc hạ có thế lực Đến lúc đó cho dù cầu cầu cùng mình đuổi lên đến thần giới Muốn đối phó với mặt cũng không phải chuyện Có khi chưa kịp gặp lão đại Đã bị đám đàn em đánh cho mệt gần chết Cứ như vậy Chẳng thà đường lên Mấy ngàn năm trước ma vương ám mang theo vạn ma tung hoành thần giới Nếu không có sáng thế thần xuất mã Có lẽ lúc này thần giới đã là thiên hạ của chúng ma Hôm nay Để cho cầu cầu kế thừa hành động vĩ đại của ngàn năm trước đi Cửu U cười nói Mộng ti Đang bay trên không Cầu câu đột nhiên nói ngươi xác định ở quan minh thần điện có đường đi thẳng lên thần giới chứ. Ừ. Yên tâm đi. Cái đó ta hoàn toàn có thể xác định. Chỉ càng quan minh thần điện không có bị hủy, Thông đạo đó sẽ không có vấn đề gì. Cửu U nói. Bên trong quan minh thần điện có thông đạo là một trong những cửa nhánh đi lên thần giới của thông đạo Già La. Thông đạo Già La là thông đạo đi từ thần giới đến nhân giới, nó ở nhân gian có vài cái cửa ra vào. Lúc ấy Cao Lôi Hoa từ thần giới trở về, cũng là đi theo thông đạo Già La này. Nhưng mà lần đó Cao Lôi Hoa đi ra không phải là cửa ở Quang Minh Thần Điện. Cửa ở Quang Minh Thần Điện là một trong các cửa mà cửa U, cũng là cái thích hợp nhất cho Bon họ đi vào. Dù sao, lúc này, người nắm quyền ở quan minh thần điện là người mình Mà từ góc độ nào đó, nàng hình như phải kêu người đó là anh Saga Tốc độ mộng ểm tuy rằng chậm hơn so với tứ dược ngân long cầu cầu bay Nhưng mà cũng không thể chê Bời nọ vẫn thuộc hàng tốt pen trên đại lục này Từ biên giới quang minh đến đế đô cũng chỉ mất có tầm một canh giờ. Nhanh hơn nữa. Cửu U nói cố thêm nữa. Bằng tốc độ nhanh nhất tới thần điện. Sau đó nghi ngơi một lát. Điều chỉnh tinh thần xong, chúng ta xuất phát đi thần giới. Vâng tất cả đám kỵ binh nhận lệnh. Xảy ra chuyện như sao? Cửu U hỏi. Chờ ta một chút. Cầu cầu nhìn xuống phía dưới xa xa cầu cầu nói. Đồng thời thân hình cầu cầu lón sáng. Ngay sau đó cầu cầu đã thông qua không gian truyền tốm xuất hiện trên trời cao. Đó là cái gì cầu cầu rất nhanh nhìn thấy. Vài con ma thú chưa tìm thấy trên đất liền. Đang chậm rãi đi tới quan minh đế đột. Mộng ti. Ma thú biến cả cầu cầu nhận ra xuất thân của đám ma thú này không gian pháp tắc bắt đầu khởi động cầu cầu nháy mắt xuất hiện ở bên người cưỡng u mau chúng ta nhanh tới quan minh thần điện nếu chậm nửa quan minh thần điện sẽ không còn là ma thú cửu u hỏi dọc theo đường đi đoàn người cửu u đều thấy nơi nào cũng có ma thú tấn công thành thị loài người Xuất phát lòng chán ghét ma thú. Đám người cử U thuận tay tiêu diệt vài đám ma thú. Nhưng mà số lượng của chúng quá lớn. Vượt sức tưởng tượng. Đám người cử U cũng không thêm lãng phí thời gian trên người đám tôm tép này. Đúng vậy, là ma thú. Nhưng mà là ma thú dưới biến. Cầu cầu nói. Xem ra phiền toái lớn. Toàn quân tăng tốt, ngăn cản đám ma thú đó lại. Tuyệt đối đừng giờ chúng ta phải làm thế nào viện trưởng Solomon nhẹ nhàng vỗ vỗ ma pháp bào trên người. Hỏi, trong mắt lão hiện lên tia kiên định. Tự chiến đến cùng không chiến thì chết thà chiến làm anh hùng. Ha ha, nói rất đúng. Viện trưởng Robin hút vỗ tay cười ha hả. Nếu có ông ấy ở đây Ta cũng đâu cần phải lo lắng nhiều như vậy chứ Saga cười nói Nụ cười có chút chua xót. Saga cầu nguyện cho chúng ta lần cuối trước khi lên chiến trưởng đi Viện trưởng Solomon đứng dậy Cười nói Dựa theo thường lệ ở quan minh đế quốc Cái này gọi là lời chúc phúc trước khi ra chiến trưởng Cầu nguyện đầu tiên Saga trầm mặt trong chút lát phải biết rằng cậu là một vị giáo hoàng lập lên cho có nên mấy cái đó cũng chẳng hiểu mô tê. Muốn cậu cầu nguyện có chút khó xử. Suy nghĩ một lúc đột nhiên Saga cười, gật gật đâu được rồi. Để cho ta cầu nguyện đêm nay lần cuối đi. Tất cả mọi người ở đây đứng dậy, hai tay nắm chặt trước ngực mình. Nhắm hai mắt lại cùng đợi giáo hoàng chúc phúc và cầu nguyện Vĩ đại Quang minh thân tỷ tỷ a Hai tay Saga tạo thành trừ thập Bắt đầu lần cầu nguyện đầu tiên từ ngày trở thành giáo hoàng của mình Dơ Nhất thời tất cả mọi người ở đây đưa cứng hết Câu mở đầu lời cầu nguyện của Saga quá rô rồi Một câu làm mọi người như bị hóa đá Nhưng chuyện hay còn ở phía sau, tất cả mọi người còn không chờ được những câu phía sau đâu Nữ thần tỷ tỷ A: Ta biết lão ba ta từng bắt có tỉ Hơn nữa Hai ta cũng không phải bạn bè Dừng một chút Saga tiếp tục cầu nguyện nhưng mà nói gì thì nói Lúc trước khi ta bị ép lên ngôi giáo hoàng này cũng chính là do tỷ đưa ta lên. Tính cho đúng thì chính tỷ cũng thừa nhận ta làm giáo hoàng A. Cái này thì tỷ đừng có phủ nhận đó tất cả mọi người đều cảm thấy mình thở không nổi nói tóm lại. Lúc đó giữa lão ba ta với tỷ cũng không có gì ghê sớm cho lắm nhỉ quả nhiên ánh mắt mọi người sáng như tuyết. Hôm nay ta cũng không nói Xem ra không gì đến giúp ta rồi Lão ba ta thì mấy ngày rồi không có tin tức Sát suốt ông ấy xuất hiện cùng không lớn Mà để cho tỷ xuống giúp ta Cũng không có khả năng cho lắm Cái này thì ta cũng tự hiểu Cho nên Ta chuẩn bị chính mình đi ra ngoài Cuối cùng lúc mà ta đi ra ngoài đó, cầu ngươi cầu nguyện cho bọn ta đi. Chúc việc còn con này chắc tỷ giúp được chứ. Rồi, đã xong Saga ho khang một tiếng, hoàn thành lần cầu nguyện đầu tiên của mình. Một bên khi biết lệ ti nghe Saga cầu nguyện, nhất thời mồ hôi rơi như mưa. Trầm mặt toàn bộ đại sảnh giáo hoàng trầm mặt. Mồ hôi biết lệ ti như mưa kỳ thật coi như tốt lắm rồi. Bởi một bên viện trưởng Solomon cùng viện trưởng Robom hút mồ hôi lạnh đã muốn ướt hết quần áo. Hai người bọn họ cũng không cho rằng Saga ăn nói khùng điên. Hai người bọn họ đều cho rằng lời nói của Saga rất đáng tin. Nói cách khác chỉ sợ Cao Lôi Hoa thật sự làm chuyện gì có lỗi với quan minh thân rồi. Hơn nư từ lời nói của Saga thì Quan minh thần hình như không phải đàn ông, mà hình như là một cô gái. Trong thiên hạ cầu nguyện như Saga cũng độc nhất một màn này. Hì hì. Saga cười hì hì. Không biết có phải cậu đang tìm niềm vui trong sầu đau không? Cho nên khúc cuối tan thương này. Cậu làm một cái tấu hài vui nhộn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 501 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 501 tự chiến đến cùng, không chiến thì chết. Mà người chiến vẫn chết. Cách quan minh đế đô 3 km cũng là nơi tập trung ma thúi. Một con rùa to như một con voi. Đang nằm lười biếng trên mặt cỏ, nó nhô cái đầu cao nhìn xung quanh. Đây chính là một con rùa đầu rồng Quy Long là một trong năm thú lĩnh của ma thú, Á Long thú Huyền băng Quy Long. Nhìn kỹ thì cái đầu rùa của nó không giống rùa bình thường mà một con cự long. Với cái đầu dài, Huyền băng Quy Long có thể nhìn xa hơn 3 km. Nhìn được T U Vinh Quy Quy, ơ, gơ, thành đế đô quan minh. Huyền Văn Quy Long thấy một số bóng người quỷ dị, láp ló xung quanh, đây có lẽ là quân thám thính của nhân loại. Huyền Văn Quy Long thầm nghĩ trong lòng, hắn không muốn ra tay xử lý mà muốn để những do thám đó đem tin tức mang về. Chỉ cần nghĩ đến cảnh sắc mặt người dân quan minh đế đô hoảng sợ thì huyền băng Quy Long cảm thấy mình thật là ưu việt. Thật là cao cao tại thượng. Quy Long điện hạ tất cả ma thú đã chuẩn bị xong, nghe theo lời ngài phân phó. Lúc này, một con bạch tuột to lớn chậm rãi đi đến, đánh gãy cơn tự sướng của huyền băng Quy Long. Loại bạch tuột này cao lôi hoa đã từng thấy qua yêu thú, cử thú yêu chương. Yêu thú là một loại vượt qua phạm trù của ma thú. Về cơ bản thì chúng nó là sự kết hợp giữa một số thượng cổ chư thần với ma thú trên đại luộc. Có được lực lượng cực kỳ khủng bố. Mà con cử thú yêu chương này là tốt ma thú dưới biến lên bờ đầu tiên, nó là thủ lĩnh của đám hải thú này. Lúc lên bờ, nó dẫn dắt ma thú nghe theo mệnh lệnh của huyền băng Quy Long. Ha ha! Tất cả đồng chí đã vất vả từ dưới biển đi lên lục địa trợ giúp chúng ta. Các đồng chí đến khiến ta thấy ma thú chúng ta như lập tức trở thành chúa tể đại luộc. Huyền băng Quy Long giống như một cao thù dày dặn kinh nghiệm, vừa gặp mặt nói lời khách sáo. Quy Long Đại Nhân Mục tiêu lần này của chúng ta là gì lời khách sáo này hiển nhiên rất hiệu quả. Cử thú hồn như trên mây, vỗ ngực cam đoan mình sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên là một đám ngốc dễ bị lợi dụng, đôi mắt màu xanh của huyền băng quy long lộ ra ý chê cười. Thế này nhé các đồng chí đến từ đại dương. Mục tiêu lần này của chúng ta là đế đô Quang minh. Các đồng chí hãy thể hiện sức mạnh vô cùng của mình phá vỡ tường thành đế đô là dân, dân, quy, quy, u, vinh, quy, quy, ồ, cơn. Ca ngợi đại thông lĩnh, hoàn toàn không có vấn đề. Cử thú lớn tiếng nhận nhiệm vụ nói quy long đại nhân. Lần này nhóm đầu tiên mà ta mang đến đều là quân tinh nhuệ trong quân tinh nhuệ. 300 ma thú biển cả đều có thực lực ngoài siêu dai. Đặc biệt ta cùng 3 vị cấp phó phía dưới đều có thực lực mạnh hơn siêu siêu dai trong mắt huyền băng Quy Long hiện lên một tia kinh ngạc. Tổng thực lực của ma thú dưới biển mạnh hơn ma thú trên đất liền rất nhiều chỉ là một nhóm mà đã có hơn 300 con siêu gai ma thú. Ha ha. Nhìn các đồng chí có thực lực mạnh như vậy, ta thấy giống như tòa Thành Quan Minh đã lọt vào trong bàn tay chúng ta rồi. Huyền băng Quy Long lớn tiếng khen, gào, Quy Long Điện hạ xin đợi một chút, chờ chúng ta mang Quan Minh đế đô đến dâng tặng cho Quy Long Điện hạ cường thú he lớn một tiếng, mang theo 300 siêu dài ma thú. Xung phong liều chết tiến đến Quang Minh Đế Đô. Đoạn đường hai ba cây số đối với những con ma thú to lớn chỉ để tăng túc mà thôi. 300 đầu ma thú. Bay che kính bầu trời tiến đến tấn công tường thành Quang Minh Đế Đô. Quang Minh Đế Đô thủ thành với tường thành cao hơn 40 mét này. Người dân quan minh đế đô đều vô cùng yên tâm Nhưng bây giờ nhìn thấy những con ma thú không lồ đó Trong khoảnh khắc binh lính thủ thành cảm thấy niềm tin đó thật ngây thơ siết bao Giáo hoàng điện hạ giá lâm Rất xa một đội thánh kỵ sĩ mang thánh khải màu trắng đi phía trước mở đường Huyết kỵ tướng ca đức cùng thần rèn đi theo phía sau Saga cùng thánh nữ biết lệ ti. Saga quốc vương quan minh đế quốc cùng với hai vị viện trưởng học viện ma vũ thánh Peter đi tới. Đây chính là những nhân vật có quyền lực cao nhất trong đế đô đi đến tường thành. Dựa theo căn dặn cú tỉnh tâm. Nếu tình huống không ung thì hai huyết kỵ chấp nhận mang theo Saga cùng con dâu biết lệ ti lui đi. Đi lên tường thành. Mấy người liền thấy được đám ma thú đang tấn công tới. Viện trưởng Solomon nhìn thấy đám ma thú đang đến thì cười khổ. Mẹ nó tất cả đều là ma thú siêu dai. 300 ma thú siêu dài Đừng nói tiêu diệt đế đô toàn bộ đế quốc quang minh cũng bị sang bằng nữa là Nhớ ngày đó Cao lôi hoa dựa vào một trăm siêu giai hắc ám độc nhãn cự nhân đã đem kinh đô kinh tế của nhân lại tan thành mây khói Đám siêu giai ma thú trước mặt nếu một chọi một với độc nhãn cự nhân có lẽ không đấu nổi Nhưng mà số lượng thì lại hơn hẳn Tất cả binh lính canh gơn Ừ. Ừ. Vinh Quy. Quy Trên tường thành nhìn thấy đám ma thú đang tiến tới thì hoảng loạn Nhất là khi bị khí thế của đám ma thú dọa cho Yên lặng cả đi quân địch mạnh vượt qua sức tưởng tượng ca chúng ta Viện trưởng phong chỉ kiếm thánh Robin Hood nói Nhìn dáng vẽ binh lính thủ thành khẩn trương thánh nư biết lệ ti nhất tay thi triển ma pháp quang minh cao cấp phạm vi rộng. Cố hết sức làm cho binh lính bớt khẩn trương mà bình tĩnh lại. Đúng vậy. Saga hít một hơi có lẽ ta nên thu lại câu khi nãy ta vừa nói. Nói cái gì thánh nữ biết lệ ti ông nhu hỏi. Cái này làm cho Saga cười khổ liên tục. Thánh nữ biết lệ ti thì lại cực kỳ bình tĩnh muốn nghe mới chết chứ. Tự chiến đến cùng. Không chiến thì chết. Chiến thì thành anh hùng. sa xa, xa nói có lẽ nên sửa lại một chút. Tự chiến đến cùng, không chiến thì tử. Mà người chiến vẫn chết. Thật sự nếu binh lính quan minh đế quốc đổi mặt với ma thú bình thường thì vẫn còn có thể đi mà liều mạng. Nhưng khi cả 300 con ma thú siêu dai chậm rãi đến đây thì có bao nhiêu đi nu quơ cũng không có chuyện kiến cắn chết voi ở đây. Thực lực song phương có thê ví vong như châu chấu đá xe. Không, phải nói là đom đóm mà so với mặt trời. Mặt trời chứ không phải ánh trăng. Thiếu già ta mang người sông ra khỏi đây thôi. Huyết kỵ tướng ca đức nhẹ giọng nói. Nhân loại diệt Phong là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Không, để ta ở đây thêm một chút nữa đi. Saga hít một hơi sâu. Nhìn binh lính trên tường thành chưa chiến đấu mà ta đã bò chạy. Ta không muốn Minh làm nhục chí những tướng sĩ ở đây. Ca Đức gật đầu, không phản đối. Hắn còn cho rằng, Đã là con của chủ nhân nên có khí phách như vậy ma thú tiến đến càng lúc càng gần Binh lính trên thành đã có thể nghe thấy tiếng thở mạnh mẽ của chúng Thánh nữ biết lệ ti hứt nhẹ Saga Ý bảo Saga nên làm cái đó để tăng sĩ khí cho binh lính ở đây Đây là chuyện mà tất cả các đại giáo hoàng đều phải làm Hà Saga hít một hơi thật sâu Nhảy lên tường thành bên cạnh. Lập tức tất cả binh lính đều tập trung lực chú ý vào Saga. Thế nào mới có thể làm tăng sĩ khí của binh lính? Phương pháp có rất nhiều nhưng Saga chọn phương pháp trực tiếp nhất. Dùng tài hồn biện không bằng dùng hành động thể hiện. Nói cả trăm câu kiếp động mọi người không bằng làm một hành động làm mọi người kinh sợ, làm mọi người sôi máu. Phật một đôi cánh mở ra từ sau lưng Saga quang minh thần tài thượng. Tất cả binh lính cùng kêu lên. Tỏ vẻ ca ngợi giáo hoàng thi triến thần tích thần hàng. Lôi điện nguyên tố. Saga nhắm hai mắt lại. Trong đầu hiện ra mẹ ruột gen phơ hắc ám lôi thần. Cùng với lão ba cao lôi hoa lúc chiến đậu trong lôi quang. Jennifer từ cột phong ấm đi ra. Sau đó được cao lôi hoa đưa lên ở trên đảo không trung. Vì vậy Saga ở chung cùng mẹ mình một khoảng thời gian dài. Jennifer dạy Saga rất nhiều thứ. Dạy Saga làm thế nào để dẫn dắt lực lượng trong cơ thể? Cơ thể của Saga có huyết thống của thần. Trước kia, Chính lão cao cũng thừa nhận trong mấy đứa thì Saga làm lão cao có cảm giác đặc biệt thân thiết nhất. Có lẽ ảnh hưởng từ đôi mắt và mái tóc màu đen của Saga. Bên trong cơ thể Saga có dòng máu của lôi thần. Saga nhắm mắt lại. Yên lặng cảm giác rỗi nguyên tố trong thiên địa. Nghe được Saga triệu hồi trên bầu trời. Lôi nguyên tố vội và đi về phía Saga. Lôi thân tiến nhiệm là mẹ ruột Saga. Mà lôi thân đương nhiệm lại là lão cao. Lôi điện nguyên tố đối với Saga cũng cực kỳ thân thiết. Viện trưởng Solomon kinh ngạc nhìn Saga. Solomon là lôi hệ thánh ma đạo sư. Lão có thể cảm giác được. Lôi nguyên tố rác khát thưởng. Cùng với lôi nguyên tố mà lão cảm giác được hoàn toàn khác hẳn, lôi nguyên tố trong tay Saga ông hòa mà thân thiết. Loại cảm giác này làm cho Solomon hâm mộ không thôi. Chi chi. Trong đám ma thú, một con cá có cánh dài vô cánh bay nhanh nhất tới trước. Con quái ngư này có bộ dáng giống cá mập. Chỉ khác hai cái tay. Trên lưng không có vây mà là đôi cánh Mục tiêu của quái ngư là Saga Hiện tại lôi nguyên tố không ngừng hướng tới bên Saga ngưng tụ Làm cho Saga lúc này giống như ngọn hài đăng cơn Hơn Ui Rơn Quy Quy Ê U Rồi trong bóng đêm Chi chi từ trong miệng quái ngu phát ra tương trận âm thanh. Cự trảo chỉ còn cách người gan tê, a cơm cơm. Nó muốn một đòn siết chết xa xa. Một đòn mạnh đủ phá vỡ tường thành. Xa xa đang nhắm mắt, đột nhiên mạnh mẽ mở mắt. Hè hè. Xa xa nghiến răng cười hung hân, a mơn, gơn cười. Ba. Saga hai tay họp lại thành một thế thủ trước ngực. Nụ cười hung hãng này của Saga làm cho con quái ngư một cảm giác thợ săn biến thành con mồi vậy. Một đôi cánh trên lưng khép lại. Oanh đinh tai nhức ớt. Tiếng sấm sét chấn động trời xanh như muốn nói lên con phẫn nộ của người con lôi thần. Ngay sau đó. Một đạo ánh sáng lôi quang đẹp mặt đem cơ thể Saga cùng quái ngư che giấu vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt, lôi quang màu vàng đã hỏa thành lôi lam. Một phút sau, lôi quang tán ra. Saga di động giữa bên trong không trung tay hắn kéo cơ thể cháy đen của con quái ngư. Con quái ngư chỉ một chiểu là hết đời. A a a Saga ngẫm đầu lên. Phát ra một tiếng thét dài. Tiếng huyết gió bay xa ngàn dặm. Khoan minh thần tại Thượng Giáo Hoàng cùng tồn tại với chúng ta tất cả binh lính nhân loại hết lên điên cuồng đương dậy. Hình ảnh Giáo Hoàng với đôi cánh chim màu trắng sau lưng đã trở thành trụ cột trong lòng bọn họ. Thề quyết chiến sống chết, người chiến làm anh hùng Saga mở to con mắt đen tối tâm. Ra sức ném thi thể con quái ngư đến chỗ đám ma thú đằng xa. Bịt thi thể của con quái ngư rơi xuống chỗ đám ma thú. Nhìn thi thể đồng bọn. Các ma thú cảm giác mình bị nhân loại tác cho một cái bạc tai. Saga chậm rãi từ không trung xuống. Phía dưới thánh nữ biết lệ ti đi tới trước. Nhẹ nâng Saga cực kỳ tự nhiên. Chỉ có thánh nữ biết. Hiện tại Saga là cố ra vẽ mình mạnh mẽ thôi. Làm trụ cột tinh thần cho binh lính nhưng không trông đợi binh lính nhân loại này có thể chống đỡ được đạo quân ma thú. Phía bên ma thú truyền đến những tiếng hết rống giận. Bị siết một đồng bọn. Hơn nư vữa mới tấn công lại bị một đòn mà chết. Đã thế lại là một con người nhỏ bé yếu ớt xử lý một đồng bọn hùng mạnh của mình Các ma thú phẫn nộ rồi Bọn hắn không còn dám khinh thưởng Điên cuồng xông tới tận công tường thành Chuẩn bị Sa gà vương cánh tay lên Tác cả binh lính lập tức căng cả người lên Chuẩn bị tinh thân tử thủ Cung tiện thủ kéo chặt dây trong tay Chỉ cần ma thú tiến vào phạm vi công kiếp là bắn Saga dơ tay lên Đang chuẩn bị nói mấy câu khiếp lệ sĩ khí của binh lính thú thành Một tiếng cười thanh thuế ở phía sau lưng Saga truyền đến Lập tức đánh gãy lời nói hùng hồn mà Saga sắp bắt đầu nói Viện trưởng Solomon cùng viện trưởng Robin Hood chỉ cảm thấy phát lạnh Phía sau bọn họ từ lúc nào lại có người Thế mà bọn họ lại không có chút phát hiện nào Không chỉ có hai vị viện trưởng Ngay cả huyết kỵ tướng ca đức cũng cảm thấy cả kinh Ngay cả hắn cũng không cảm giác được Sau lưng từ lúc nào lại nhiều hơn một người Cơ hồ là trong cùng một lúc Vài vị cao thú cùng quay đầu nhìn ra sau coi ai đến Hì hì giọng một cô gái cười khẽ như là tiếng châu báo ngọc ngà. Cô mang váy đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gót chân ngọc dẫm nhẹ lên trên mặt đất giống như đi trên châu báu. Nhưng đẹp nhất chính là đôi mắt lấp lánh như ánh thủy tinh như vì sao trong đêm đen. Đôi mắt thể hiện sự thông minh tinh tế. Ngươi là ai Saga cẩn thận đánh giá cô gái Trong trí nhớ hình như không có cô gái này Uy anh Là ta á Cô gái cười nói với Saga Tay nàng mò lên bã vai mình Lắc nhẹ hai sợi xích bằng tinh kim Hai sợi xích này nhìn giống như là hai giải lụa trên vai của nàng vậy Hả Saga không thể tin la nhẹ Anh Anh Mộng ti treo gẹo nhìn bộ dạng Saga ngơ ngác. Mộng ti Thật là em sao Mộng ti nhức thời ánh mắt Saga bị che một tân hơi nước Mộng ti đến đây Không phải lão ba cũng đến đây sao mộng ti Em cũng đến đây à Vậy lão ba đâu ông cũng đến đây đúng không Saga hỏi Cậu nhớ rõ Mộng ti là đi cùng với cao lôi hoa tiến vào tháp Ba Ven. À! Mộng ti nhẹ nhàng lắc đầu trước không nói đến vấn đề này trước hết để ta giải quyết đám đó đã. Cái gì? Lão ba còn chưa đến à? Ta dựa vào Saga lập tức cảm thấy đang rơi tự do từ trên thiên đường xuống địa ngục lão ba không ở đây. Ai tới giải quyết đám ma thú đó? Hết. Ca ca! Ngươi không cần xem thường người ta nha Mộng ti vương tay chỉ Nhẹ nhàng lắc lắc Sau đó nàng vương hai cánh tay trắng nõn nà Dùng sức vỗ mạnh hai cái Hí theo tiếng vồ tay của mộng ti Một loạt tiếng ngựa hí vang lên chỉnh tề Sau đó một đội kỵ binh màu đen nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người khô giáp màu đen Chiến mã màu đen. Giống như lười hái của tử thần trong bóng tối. Trời ạ, là mộng ỉm. Mộng ỉm thuần sắc viện trưởng Solomon là người biết hàng. Nhận ra những tọa kỵ của đám kỵ binh đó chính là ma thú thuộc trên cùng ten trong đám siêu giai ma thú mộng ỉm. Tọa kỵ cường đại như T. Hơn. E. T. Hơn. Quy. Quy. Quy. Những kỵ binh đó có thực lực như thế nào? 300 ma thú đầu với 300 hắc giáp kỵ binh. song phương tiến lên tăng tốt. Cuối cùng kịch liệt đụng vào nhau. Ha ha ha ha. Đứng phía trên tường thành, viện trưởng cười to. Làm sao vậy? Viện trưởng sa xa, xa hỏi, lão già ta chỉ nghĩ đến một câu nói khi nãy của giáo hoàng ngươi thôi. Solomon cười nói tự chiến đến cùng. Không chiến thì chết mà chiến vẫn chết. Hắt, Saga sải đầu là nhất thời, nhất thời lỡ lời thôi. Không, Saga, mấy lời này của người khi nãy không hề sai. Viện trưởng cười to nói đúng là chiến cũng chết, không chiến cũng chết. Nhung người chết không phải chúng ta Mà là bọn nó Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 502 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 502 giúp mở đường lên trời 300 đấu 300 Bên trái là 300 kỵ binh có ma cát Bên phải là 300 ma thú siêu ra dưới biển Thắng bại, có thể nhìn thấy ngay lúc này, tiến lên, tăng tốt, giống như một khối đậu hũ va vào một khối gạt. 300 kỵ binh hắc ám giống như một mũi tên nhọn, đâm thăng vào giữa đội hình đám ma thú chi đôi đội hình ma thú đang sung phong này thành hai khối. Đây chính là sự khác biệt giữa dân chuyên và dân không chuyên. Giữa tổ được huấn luyện và tổ không được huấn luyện Nhưng ma thú siêu dai biến cả này có thực lực gần như các vị thần Nhưng chúng cũng có tính cách gần như các vị thần Muốn chúng cùng nhau hợp tác chiến đấu thì được Nhưng muốn chúng cùng tạo thành một đội hình binh lính huấn luyện thì không thể Ma hóa 300 hắc kỵ trầm giọng gầm nhẹ Lại chấn động lòng người ma khí xông lên tận trời cao. Tuy toàn thân ở trong lớp áo giáp. Nhìn không thay biến hóa nhưng khí tức tử thần càng lúc càng nặng càng khủng bố. Ở phía sau. Đứng ở phương xa nhìn cuộc chiến. Mắt huyền băng quy Long trợn lên. Muốn rớt ra khói hút mắt. Nó hoàn toàn cảm giác được loại ma khí đó rất thuần khiết. So với ma khí được cải tạo mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Ma khí từ người bọn họ mang theo cảm giác hắc ám hơn Hủy diệt hoan Đây là cái gì vậy? Huyền văn quy long muốn điên rồi Không tự dưng xuất hiện 300 ma kỵ binh Người người đều có sức mạnh thần cấp Nhìn đám ma thú tuy thanh thế lớn nhưng thần cấp cũng chỉ có một mình nó Giờ phút này Huyền Văn Quy Long hiếu được tâm trạng của những binh lính thủ thành quang minh khi nãy là như thế nào rồi. Thực lực của nhân loại cùng ma thú, giống như là con đom đóm so với ánh mặt trời. Mà ma thú cùng với 300 kỵ binh này thì cũng y như vậy. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài, đám ma thú uy vũ bất phàm. Con nào con nấy to khủng bố. Mà đám ma kỵ binh thì thấp bé nhẹ cân. Giống như một cây đậu đỏ mà đặt cạnh bên một cây cải xanh vậy. Nhưng có mạnh hay không, không thể đem hình thể ra mà so sánh được. Ma kỵ toé nha thương 300 hắc kỵ binh vừa ma hóa xong thì cầm rộng cùng nhau gầm nhẹ. 300 luồng khí hắc ám phóng lên cao. Không hoa lệ chói mắt mà chỉ có áp lực hủy diệt a a. Ba trăm ma thú đứng trước những kỵ binh là bị phá huế. Hát ám quen mang đi qua trên bình nguyên trống trại đã không còn hình bóng ma thú nữa. Chỉ có ba trăm khoáng siêu dai ma tinh đù lại màu sắc phật phình ở giữa không trung như muốn nói là một phút trước. Không. Một giây trước có ba trăm con ma thú siêu dai ở đây. Trời huyền băng quy long nuốt nước miếng. Mở miệng làm một câu đầy tinh tế nhanh vậy mà đã đai rồi sao ba trăm ma thú siêu gia chỉ một đòn đã ra đi. Vậy với đám binh lính tôm tép cô mình sợ cũng không đủ nhét kẻ răng người ta. Quy Long Đại Nhân Giờ chúng ta phải làm gì đây ở một bên, đám ma thú mặt mày đã đỏ rực hoặc hồng tím hết. Chịu thôi. Dầu sao cương? Hơn. u nương Hơn Cũng không phải nhân loại Nên không có cái gọi là mặt mày tái nhật Không cần sợ hãi có ta ở đây Huyền văn quy Long bày ra một bộ dáng trời sụt xuống đã có anh mày Tận lực làm cho các ma thú không đến mức kiếp động Nhưng trong lòng nó đã thầm chửi cha chửi mẹ rồi Đối phương tùy tiện đi ra một tên cũng cho nó ăn đủ rồi. Hún chỉ 300 tên. Huyền băng quy lông cảm giác được vượt thẳng tuyệt vọng. Mộng Ti, những kỵ binh mang giáp đen đó. Có phải là ma hay không? Saga nhìn 300 hắc kỵ binh nói. À, đúng vậy. Anh, chẳng lẽ giờ mới nhìn ra à? Mộng Ti ngẫm đầu cười nói. Nàng vốn tưởng rằng Sasha đã phát hiện ra. Không, đoán ra một chút nhưng không thể tin được mà thôi. Saga hít một tiếng. Không tin cái gì à, ta chỉ là không hiểu. Đám ma này vì sao nghe theo em thôi. Saga quay đầu nhìn mộng ti. Mộng ti vẫn cười như không cười nhìn Saga. Cái này rất đơn giản. Mộng ti hiếp mắt cười ta là quân sư bọn họ mà. Nói xong, mộng ti vẫy tay. Ba trăm hắc kỵ binh sắp xếp đội ngũ chỉnh tề đi đến quang minh đế đô. đội với ma tinh của mấy con ma thú siêu giai đó. Bọn họ ngay cả nhìn cũng không thèm chứ nói lấy. Mấy thứ này không có sức hấp dẫn với bọn họ. Khoan đã! Mộng ti... Saga sờ cầm. Chỉ về phía huyền băng quy lông xa xa bên kia còn có một con quy lông và đám ma thú kiều. Yên tâm đi. Bên kia đã có người dọn dẹp rồi. Mộng ti đắc ý cười nói. Xa, xa nhìn chăm chú. Quả nhiên, nơi đó đã có cực kỳ mạnh áp trận một trận ánh sáng màu vàng bùng nổ giữa huyền băng quy long cùng đám ma thú. Sau đó, một con tứ vược ngân long xuất hiện ở giữa, như sói giữa bầy dê. Lúc này chỉ có thê dùng cụm từ đó nói lên tình cảnh của đám ma thú. Lúc con tứ vược ngân long này xuất hiện thì vô số ma thú bị đánh bật lên, không sau khi rơi xuống thì không còn mạng ngươi là ai Huyền băng Quy Long quay đầu hết lớn một tiếng đồng thời nó chuyển mình chuẩn bị xông tới chỗ Tử Dược Ngân Long vù vù vù Huyền băng Quy Long vừa mới bước thì đột nhiên có mấy cái rễ cây cứng như thép mọc từ dưới đất chui lên cuốn chặt lấy người Huyền băng Quy Long từ xa Sâm Lâm Thủ yêu xuất hiện xong rồi trong đầu huyền văn quy long hiện ý nghĩ này lúc nhưng rễ cây này cuốn lấy mình theo bản năng huyền văn quy long ruột đầu mình vào mai ha ha rùa quả nhiên là rùa cho dù có huyết không loài rồng thì vẫn là rùa tử dực ngân long cười nói đồng thời nỏ vỗ cánh bay đen chỗ huyền băng quy long Hai móng vuốt móc vào mai rùa của huyền băng quy Long. Hè hè! Con tứ dược ngân Long này tất nhiên là cầu cầu rồi. Chụp được mai rùa cầu cầu vỗ cánh bay. Mang theo huyền băng quy Long núp trong mai bay đến quang minh đế đột. Đúng là chú tốt mà! Thủ yêu! Để lại đám ma thú đó làm phân hóa học cho người đó. Cầu cầu đang bay thì la lớn. Đứng ở dưới. sâm lâm thủ yêu cười như điên. Vô số rễ cây mọc ra xung quanh. Sau đó âm thanh thảm thiết tràn ngập bình nguyên cẩn còn ngơ ngát nhìn cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra. Tất cả ma thú đều không biết những rễ cây đang bò lên người mình. Nhìn cầu cầu câm lây nhân vật thú lĩnh của đám ma thú bay tới đây. Tất cả binh lính thú thành Quang Minh đế đô phát ra tiếng hô động trời. Phịch cầu cầu ném con huyền băng quy long này lên trên nền đất thành Quang Minh. Quảng trưởng Quang Minh đế đô bị đào một cái hố sâu. Nhung lúc này ai mà đi để ý đến chuyện đó chứ? A A A B B Ném xuống Huyền Văng quy Long bị chống chán phán đầu ớp. Cái đầu rồng ngó ra quanh nhìn. Phát ra tiếng gầm giận dữ. Nga ngay sau đó. Một tiếng gầm càng khủng bố hơn phát ra từ trên đỉnh đầu huyền Văng quy lông. Huyền Văng quy lông ngẫm đâu. Liền nhìn thấy ánh mắt màu vàng của một con tử dược ngân Long. Đôi mắt đó lạnh lùng đầy nguy hiểm. Làm cho Huyền Văn Quy Long cảm thấy Nếu mình còn làm động tác xịt trái ý người đó Bảo đám cái mạng nhỏ bé sẽ ô hô ai tai ngay Huyền Văn Quy Long lại đầy tự giác tiếp tục làm rùa đen rút đầu Cầu cầu trên tường thành Saga nhìn thấy cầu câu Kêu to một tiếng Ồ, ha ha Cầu cầu quay đầu nhìn thấy Saga thì nở nụ cười Bụt trên bầu trời con tứ dược ngân long khổng lồ ngay lập tức biến thành một con hoàng kim ly me Nhung huyên băng quy long vẫn không dám ho he không dám thò đầu ra ngoài Ai dám xem thưởng con hoàng kim ly me này Vào giờ phút này đây Tất cả ly me đều ngẫm mặt cao đầu Tất cả đều tự hào mình là ma thú đẳng cấp cao của đại luộc. Vô đôi cánh mút cầu cầu bay vào trong lòng Saga Ga. Si A nhẹ nhàng vỗ về nó. Đúng rồi! Saga Ga! Cầu cầu ngẫm đầu. Sau đó vương cái móng vuốt nhỏ chỉ chỉ vào con huyền băng quy long lễ vật. Ta đưa cho ngươi lễ vật ngươi nói được. Sa Sa nhất thời cho Đúng vậy, chủ tớ khế ước ta đưa ngươi lễ vật. Cầu cầu cười hè hè nói. Ha ha! Cầu cầu cảm ơn đại lễ của ngươi. Sa sa cười nói. Đúng là cậu lúc này còn thiếu một con ma thú mạnh mẽ làm tay đấm cho mình. Nghe thấy cầu cầu và Saga nói thân hình huyền băng quy long run mạnh lên nhưng vẫn không dám ho he phản kháng nào. Khí tức trên người Hoàng Kim Lyme là khí tức đẳng cấp cao hơn nhiều. Làm cho thần cách của huyền băng Quy Long chấn động rung sơ. Trong tiếng tung hô vui mừng của binh lính Quang Minh Đế Quốc. Saga cùng huyền băng Quy Long sáng lên ánh sáng khế ước. Quang Minh Đế Đột. Giáo hoàng Saga chiến thắng huyền băng Quy Long cùng một đội quân ma thú hùng mạnh. Hơn nữa còn bắt huyền bân quy Long ký kết khế ước chủ tớ. Tin tức này như cơn bão táo nhanh chóng lan rôm khắp nơi. Ở trong phòng giáo hoàng cuốn quan minh thần điện. Màn đêm buông xuống. Đối với nhân loại mà nói, đây cũng là một ngày lịch sử trong cuộc chiến giữa nhân loại và ma thú. Anh nẹp giờ chúng ta cần anh giúp đỡ đây. Mộng ti nhẹ giọng nói. Saga lặng lặng vào chỗ ngồi giáo hoàng. Biết lệ ti. Mộng ti. Lai nhân tra lý, huyết sắc minh vương cùng ngồi xuống. Chuyện gì? Saga nói em mà cũng có chuyện cần nhờ anh sao? Giúp chúng ta mở ra con đường lên trời. Mộng ti nói từng chữ một. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện năm trăm linh ba truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. chương năm trăm linh ba va chạm mãnh liệt. thông thiên chi lộ. sa ga cao mày suy nghĩ nhưng không thể nghĩ ra được cái gì cả đó là thứ gì vậy. thông thiên chi lộ chính là con đường lên thần rời anh là giáo hoàng mà cũng không biết à? Mộng ti ôm lấy đầu rồi rồi kinh ngạc nhìn Saga. À cái thông thiên chi lộ này anh hoàn toàn không biết gì cả mà cũng chẳng biết làm thế nào để giúp em. Saga cười khổ, hắn là giáo hoàng nhưng cũng không biết gì nhiều. Tuy quan minh nữ thần đã khẳng định hắn chắc chắn sẽ làm giáo hoàng nhưng đó hoàn toàn là do thủ đoạn của Cao Lôi Hoa. Về những kiến thức cơ bản để làm giáo hoàng, Saga hoàn toàn không có. May mắn là có thánh nữ biết lệ ti giúp hắn học hỏi những kiến thức kẻ nhạc này. Cài này mộng ti có chút bất đắc dĩ thân là quang minh giáo hoàng, mà Saga còn không biết thông thiên chi lộ. Cho chị hỏi một chút. Cái thông thiên chi lộ mà em nói có phải là già la thông đạo hay không? biết lệ ti ngồi đằng sau sa ga giơ tay lên hỏi nếu thứ mà em nói chính là già la thông đạo thì chị biết đúng đúng chính là thông đạo đó chị biết già la thông đạo sao lời nói của biết lệ ti như than giữa ngày đông làm ấm áp con tim của mộng ti ừ chị biết Biết lệ ti vuốt lại mái tóc của mình rồi nói thứ này Tất cả thánh nữ đều được biết Thật tốt quá Chỉ cần có nó là được Chúng ta xuất phát thôi Mộng ti bật lên Từ từ Mộng ti em tới thần rời bằng già la thông đạo để làm gì Saga trầm giọng nói Hắn không tin mộng ti đi lên thần giới chỉ để chơi Đi xử lý một người Cầu cầu đột nhiên ngẫm đầu lên lạnh lùng nói. Giác người. Tại sao? Từ từ cầu cầu, chẳng lẽ ba có chuyện rồi Saga cảm giác được giọng điệu của cầu cầu có chút không thích hợp. Điều này làm Saga nghĩ tới cao lôi hoa. Saga nhớ rõ. Đám người mộng ti. Cầu cầu và cao lôi hoa cùng nhau đi tới tháp Ba bên. Mà cao lôi hoa lại không trở về. Điều này làm Saga chú ý. Nói cho anh biết có phải phụ thân xảy ra chuyện gì rồi. Saga ôm lấy mộng ti rồi lớn tiếng nói yên tâm đi, ba không có việc gì đâu. Mộng ti vỗ vỗ Saga nếu ba gặp chuyện không may thì nhóm người ca đức đã cảm giác được. Anh không phải lo. Ba chỉ đang gặp chút phiền toái thôi. Mộng ti cũng không có ý định giấu diêm, nàng cần phải nói chuyện tháp Ba ven với Saga. Vậy cầu cầu muốn đi tìm mặt Saga nhìn cầu cầu. Chúng ta cần thông thiên chi lộ. Saga gật đầu được rồi, biết lệ ti, chúng ta đi gà la thông đạo. Thánh nữ biết lệ ti đứng lên đi theo chị. Dưới sự dẫn đường của Bích lệ ti cả đám người xuyên qua hoa viên của quan minh thần điện Chỉ phút chút đã tới một tòa cung điện bị bỏ hoang Đây là thông thiên chi lộ sao cầu cầu nhìn vào cái giếng khô bên trong cung điện Bởi vì đã thật lâu không ai để ý nên miệng giếng chứa đầy mạng nhận Đúng đây chính là thông đạo nối liền với thần giới già la thông đạo đây cũng chính là nơi quan minh thần dùng thần thức trao đổi vương sơn giáo hoàng bích lệ ti giải thích tiếp đến phải nhờ saga thôi bích lệ ti cầm lấy quyền trưởng thứ biểu hiện quyền uy của giáo hoàng đưa cho saga rồi chỉ vào cái giếng ý bảo saga đặt quyền trưởng vào trong động Nếu không nhắc tới thì cũng không ai để ý bên trong miệng dán còn có một lỗ nhỏ. Đây là cách bảo hộ thông đạo này của Quan Minh Thần Điện. Bất Lệ tuy giải thích với mọi người, cùng so sánh với các thông đạo khác, cách làm của Quan Minh Thần Điện thật khác người. Có ai nghĩ được trong đó mới là thông thiên chi lộ. Khi Saga đặt quyền trượng vào, bên trong giới cạn xuất hiện một thông đạo không gian. Nó rất giống với già la thông đạo mà cao lôi hoa tiến vào. Đi thôi, cầu cầu mộng ti nói với cầu cầu rồi chuẩn bị nhảy vào. Mộng ti từ từ. Anh cũng muốn đi Saga kiên định nói. Anh, điều này chỉ sợ không được. Mộng ti lắc đầu nói bởi vì thông đạo này. Chỉ có thần mới có thể đi qua Bởi vì thân thể họ mới có thể chịu được áp lực của thông đạo Nếu không sẽ bị hóa thành bụi vũ trụ nếu cố gắng đi vào Đây cũng là lý do mà tất cả các giáo hoàng quan minh thần điện đều biết Nên họ mới không dám đi vào Nghe được câu nói như vậy, Saga không khỏi chán nản Để sau hãy nói Anh lúc này còn mang một trách nhiệm. Đám ma thú đó còn đang cần anh xử lý. Mộng ti giống như an ủi một đứa trẻ cô bé dơ tay vỗ vỗ đầy Saga. Được rồi anh đợi các em trở về. Saga thở dài. Hắn cũng biết rằng dù mình có thể đi thì cũng chẳng giúp được gì cả. Yên tâm đi anh. Chúng em nhất định sẽ trở về bình an." Nói rồi, nàng tiến nhập Già La Thông Đạo. Tiếp sau đó là cầu cầu, huyết sắc minh vương Tra lý cùng 300 lên hắc ám ma kỵ cùng tiến vào Thông Đạo. Sâm Lâm thụ yêu bị Mộng Ti bắt ở lại, bởi vì Mộng Ti sợ rằng nhân lực của Saga không đủ nên lưu nó lại để trợ giúp Saga. Thần giới Lối ra của già la thông đạo Cửu U cùng cầu cầu bước ra khỏi thông đạo Từ khi bước vào thần giới nàng đã chuẩn bị kỹ cho cuộc chiến này Dù sao, mấy trăm ma hùng hổ tiến tới thần giới Không bị đám thần đó ngênh đón mới là chuyện lạ Nhưng ngoài ý muốn là khi các nàng ra khỏi thông đạo Thì cũng không xuất hiện một vị thần nào cả Quái, chẳng lẽ thần nhân đều trở nên tốt bụng hết rồi cửu u nghi hoặc nói. Tí tách tí tách. Vài giọt mưa bắn vào mặt cửu u, nàng nhẹ nhàng lấy tay lau đi. Trời mưa. Cửu u nhìn lên bầu trời rồi nhẹ giọng nói thật không ngờ được thần giới cũng có mưa. Cửu u không nhịn được mà ngang lên nhìn. Đó là những hạt mưa màu vàng. Không Đó không phải là mưa U, Vinh, Quy, Quy, A, Hơn, U, I, E, T. Sắc Minh Vương ngơ ngát nhìn lên trời. Đó không phải là mưa, mà là những giọt máu màu vàng, những giọt máu của các vị thần. Đó là một trận mưa máu. Một niềm báo cho hạo kiếp dành cho chư thần. Thần giới đều bị nhiễm vàng. Thần giới đã sớm loạn rồi. Sau khi mặt trở về từ tháp Ba Ben, hắn đã nhanh chóng thực hiện một loạt hành động trên thần giới. Hiện tại chư thần có thể chiếu cố cho chính mình không cũng là một vấn đề thì làm sao có thể quan tâm mấy tên lao ra từ già la thông đạo được. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng không bị đám thần nhân gây phiền toái là chuyện tốt. Bây giờ chúng ta đi thẳng tới ma ngục thôi. Cửu U đánh giá bốn phía rồi nhẹ giọng nói. Kỳ thật thần giới xảy ra chuyện gì Cửu U cũng đoán được một ít. Câu nói của mặt khi rời tháp ba bên quả nhiên không phải chơi. mặc xác thực đã triển khai hành động với thần giới. Mọi người đều nói ma vương Sátan là ma đầu nhưng so sánh với tam đệ của hắn thì còn kém xa. Ít nhất Sátan tuyệt đồi không khiến thần giới bị huyết tẩy. Cầu cầu, chúng ta tốt chiến tốt thắng. Cửu u vỗ vỗ cầu cầu. Nhẹ giọng nói mặc kệ ngọn nguồn của việc này là gì. Chúng ta cứ làm việc của chúng ta đã. Chúng ta tiến tới chỗ của mặt bằng tốc độ nhanh nhất. Đi tới ma ngục nào? Tôi biết đường huyết sắc Minh Vương nắm chặt phá đao. Ma ngục là nơi mà huyết sắc Minh Vương quen thuộc nhất. Dưới sự chỉ dẫn của Minh Vương, xuyên qua biết ba hồ trong truyền thuyết mọi người đã tới ma ngục. Ba trắm kỵ sĩ đi thành đội hình tại thần giới quả nhiên rất đặc biệt. Đứng lại! Phía trước là ai, mau khai tên ra. Đoàn người huyết sát minh vương vừa tiến vào ma ngục thì một tiếng kêu bén nhọn vang lên. Là ba của người. Tra lý nở nụ cười. Tiếp đón tên lính này là một chiếc búa lớn. Chiếc búa này chính là vật phẩm sáng thế thần chế ra, một búa đã đủ đánh vật tên gác cửa ra ngoài. Ma kỵ tiến lên mở đường. Cửu U phức tay ra hiệu lệnh. 300 tên ma kỵ quát nhẹ một tiếng rồi lấy ra tử vong lợi kiếm quét sạch hết tất cả những sinh vật trước mặt. Sau khi tiến nhập ma ngục con ngươi màu đỏ của cầu cầu không ngừng nhìn khắp nơi. Mặt tên tiểu nhân ti bị, ngươi lăn ra đây cho ta. Cầu cầu hét vang khắp toàn bộ ma ngục. Một tiếng phượng minh nhanh chóng đáp lại lời của cầu cầu. Một con hỏa phượng hoàng nhanh chóng lao tới. Đồng thời các vị thần như đám con rối từ bốn phương tám hướng tụ lại. Ha ha, tưởng là ai? Các ngươi đến tìm chết à? Mặt khoan thai nói. Mặt phát ra thần lực áp chế đám người cầu cầu. Xem ra hắn đã hấp thụ được sáng thế thần lực. Dưới uy áp của sáng thế thần lực, ngay cả huyết sắc minh vương hay tra lý đều cảm thấy khó chịu. Gừ người, người duy nhất không chịu ảnh hưởng của uy áp chính là cầu cầu người đã dung hợp sáng thế thần cát. Ánh hào quang màu vàng bắt đầu phát ra từ phía cầu cầu. Nhưng cầu cầu không biến thành tứ dược ngân phi lông hay địa ngục tam đầu khuyển. Lần này cầu cầu biến thành hình dáng của nhân loại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 504 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 504 Ai là người cười cuối cùng? Chập chập không chịu tác động uy áp của sáng thế thần, xem ra ngươi đã thừa kế thần cát. Ngươi đã dung hợp với sáng thế thần lực thì ta cũng phải dung hợp với thần cách để chống đối ngươi chứ. Một đôi cánh trắng dang ra, mái tóc dài màu vàng rũ xuống. Cầu cầu ngẫm đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỉa.